Chào mừng các bạn đến với tập thứ 51 của bộ truyện trinh thám linh dị về lão quái kỳ án. Trong tập trước, kẻ thù nằm sửa của đàn phòng đã trở lại, bắt cóc anh ta đi một cách rất thần bí. Kẻ này lợi hại như thế nào? Mục đích là gì? Mời các bạn cùng nghe chuyện. Các bạn hãy đăng ký kênh Liệu danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo. Viên Mộc Giã thấy thế thì nói với Trường Khải: "Cậu xuống cửa dưới lầu chờ. Nếu trong vòng nửa tiếng tôi vẫn chưa đi ra ngoài, cũng không gọi điện thoại cho cậu. Cậu lập tức gọi điện báo cho Tử Lệ ngay." Trường Khải còn muốn nói gì nữa, nhưng cậu ta thấy biểu cảm của Viên Mộc Giã khá nghiêm túc, nên cũng không dài dòng mà xoay người đi xuống lầu luôn. Viên Mộc Giã bảo Trường Khải xuống dưới lầu chờ, là sợ hai người bọn họ sẽ kẹt lại hết trong xuân phòng lý. Sau khi Trường Khải đi rồi, Viên Mộc Giã từ từ đi tới cạnh Tần Uyển. Phát hiện chị ấy vẫn nhìn chầm chầm về phía trước không nhúc nhích, sắc mặt cực kỳ khó coi. Viên Mộc Giã khẽ hỏi, Chị Tần, chị làm sao vậy? Tần Uyển quay mặt lại một cách cứng đờ, nước mắt đọng quanh vành mắt. Chị ấy thử há miệng muốn nói chuyện, nhưng mãi vẫn không phát ra bất cứ âm thanh gì. Viên Mộc Giã vừa định xem Tần Uyển đã xảy ra chuyện gì, thì đột nhiên nghe thấy phía sau vang lên tiếng bước chân nặng nề. Cậu quay đầu lại, nhìn thấy một thanh niên cao gầy, đang đứng sau lưng mình cười khenh khách. Người thanh niên cười hỏi, Cậu là ai? Mặc dù người thanh niên này tươi cười thân thiết, nhưng không biết tại sao, trái tim Viền mục dã lại dâng lên sự lạnh lẽo, dường như sau gương mặt tươi cười này, cất giấu một linh hồn khác rất đáng sợ. Viên mục dã hỏi với vẻ mặt vô cảm, Còn anh là ai? Người thanh niên cười, sau đó bước lên phía trước vài bước, đi tới trước mặt Viền mục dã tôi tên trường Cốc Nguyên Cậu rất đặc biệt Không có bất cứ phản ứng gì Với thuật thổi miền của tôi Bởi thế viên mục dã mới biết Hóa ra những người kia ngủ Đều do thành niên trong mắt thổi miền Trong lòng cậu thoáng thả lòng Anh làm à trường Cốc Nguyên đắc ý nói Chút tài mọn mà thôi Viên mục giã liếc tận uyển rồi hỏi Anh đã làm gì chị ấy trường Cốc Nguyên đáp Đang hiểu lầm Tôi sẽ không làm cô ta bị thương. Viên mục giã lệnh giọng chất vấn. Thế đoàn phong đâu? Anh bắt anh ấy làm gì? Trường Cốc Nguyên khẽ giật mình. Làm sao cậu biết là tôi bắt đoàn phong? Viên mục giã đáp ngay. Trực giác. Trường Cốc Nguyên cười phá lên. Quả nhiên cậu rất đặc biệt. Tôi về phải hỏi đoàn phong mới được. Cậu ta có một người bạn thú vị như cậu. Sao lại không kể với tôi sớm hơn chứ? Giọng viên mục giã lạnh đi. Anh thả anh ấy ra. Tất nhiên là cái gì anh ấy cũng chịu kể với anh thôi. nghe xong lời viên mục giã nói, Trường Cốc Nguyên hỏi ngược lại. Thả cậu ta, có chỗ gì tốt với tôi không? Viên mục giả cười đáp. Đương nhiên là có chỗ tốt. Ít nhất anh có thể bớt đi mấy kẻ địch. Trường Cốc Nguyên gật đầu nói rất nghiêm túc. Được, tôi có thể suy nghĩ một chút. anh ngờ sau đó hắn lại đổi giọng. Có điều... Còn người của tôi không sợ nhất là nhiều kẻ địch. Không rõ thực lực của đối phương, viên mục giả không dám tùy tiện giả tay. Có điều nếu giờ để cậu bắt gặp rồi, thì nhất định không thể để cho người này mang Tần Uyển đi. Ai ngờ hình như Trường Cốc Nguyên vốn cũng không có ý đó. Không biết tại sao, viên mục giả cảm thấy so sánh với Tần Uyển, có vẻ hắn càng cảm thấy hứng thú với mình hơn. Ngày khi viên mục giả đang hơi ngờ vực, Trường Cốc Nguyên đột nhiên búng tay. Hoàn cảnh xung quanh trở nên não nhiệt trong nháy mắt Những khách khứa vừa rồi còn úp mặt xuống bàn ngủ Dường như bị ấn và chốt mở Tất cả đều khôi phục trạng thái lúc ăn uống bình thường Một bàn khách bất mãn nói Ngài phục vụ, sao thức ăn nguội nhanh thế? Mau mang đi hâm nóng lại cho tôi Mấy bàn bên cạnh nghề thế thế cũng sôi nổi Tỏ vẻ đồ ăn trên bàn mình cũng đều lạnh rồi Hai người phục vụ lập tức qua đi xoa dịu khách hàng đồng thời hứa hẹn sẽ đi hâm nóng đồ ăn cho mọi người một lần nữa. Mặc dù chính bọn họ cũng không biết tại sao đồ ăn sẽ nguội lạnh nhanh như vậy. Ngược lại, Tần Uyển vừa nãy vẫn ngồi im không nhúc nhích, bỗng mềm nhũn người, gục xuống bàn. Viên mục giã vội vàng bước qua hỏi Chị Tần, chị cảm thấy thế nào? Tần Uyển khẽ hò khàn, sau đó lắc đầu đáp Tôi không sao, đừng lộ ra. Lúc này trường công nguyên đứng một bên sắp tới. Thật là một khuôn mặt đẹp, Năm đó, nếu không nhờ cha tôi, e rằng gương mặt này đã sớm già nua rồi nhỉ? Viên mục Dã nghi hoặc hỏi, cha anh là ai? Trường Cốc Nguyên cũng không trả lời câu hỏi của viên mục Dã mà cười và bảo, sau này còn gặp lại. Rồi hắn xoay người đi xuống lầu. Lúc này Tần Uyển đi đến bên cửa sổ, xác nhận trường Cốc Nguyên đã xuống lầu đi thật rồi, mới dồn giọng nói, hắn chính là trường Cốc Xuyên. Không đợi viên mục giã gọi điện thoại, trường khai đứa tự mình chạy lên. Người đàn ông vừa xuất hiện là ai thế? Viên mục giã nghĩ một lúc rồi nói. Hắn chính là kẻ thù của đội trưởng đoàn. Cậu ta giật mình. Hả? Không phải chứ? Trẻ thế? Viên mục giã hỏi Tần Uyển. Chị chắc chắn hắn là trường cốc Xuyên. Vậy tại sao hắn lại tự xưng mình là trường cốc nguyên? Hơn nữa còn nhắc tới trà hắn nữa. Tần Uyển mờ mịt lắc đầu. Tôi cũng không rõ lắm. nhưng mặt mũi của hắn giống trường cốc Xuyên năm đó như đúc, trừ việc hiện giờ hắn trẻ tuổi hơn một chút. Viên Mục Giả gật cù, có thể là thân phận hiện giờ của hắn là trường cốc nguyên. Có thân phận thì dễ rồi, tôi sẽ nghĩ cách điều tra trường cốc nguyên rốt cuộc có lai lịch gì. Trường Khải cảm thấy cảm xúc của Tần Uyển không ổn, nên vội vàng rót cho chị ấy một ly nước ấm. Tần Uyển uống một ngụm nước xong cảm xúc mới dần dần ổn định lại. Viên Mục Giả thấy Tần Uyển không có chuyện gì, bèn hỏi chị ấy. Trần Cốc Nguyên đến đã nói những gì? Tần Uyển thở dài. Tôi cũng không biết cụ thể hắn muốn làm gì. Hắn tới rồi, tất cả mọi người đều ngủ tiếp đi trong nháy mắt. Tôi muốn đứng dậy đi xem đã xảy ra chuyện gì, lại phát hiện cơ thể của mình không thể cử động. Hắn bước đến trước mặt tôi, nói đoàn phong rất nhớ tôi, hỏi tôi có đồng ý đi gặp đoàn phong về hắn không? Tôi còn chưa kịp trả lời thì cậu đã chạy lên đây. Viên Mục Giã thầm hiểu rõ, nếu vừa rồi mình không xuất hiện... Ê là Tần Uyển đã bị trường Cốc Nguyên đưa đi rồi. Việc đã đến nước này, Tần Uyển không còn thích hợp ở lại Xuân Phòng Lý nữa. Vì thế viên mục dã đón chị ấy về số 54. Như vậy bọn họ cũng không cần chạy đi chạy lại hai đầu. Buổi tối, từ lệ hẹn viên mục dã ra ăn cơm. Anh ta nói cho viên mục dã biết, kỹ thuật viên của đội 6 đã xem xét tỉ mỉ những video đó. Không có bất cứ dấu vết cắt nối gì. Nó là video gốc. Những điều này nằm trong dự đoán của viên mục dã Cậu thở dài nói Đừng nói đến việc này vội Anh điều tra giúp tôi một người Nói xong Cậu đưa ảnh chụp của Trường Cốc Nguyên Cắt từ video giám sát của Xuân Phong Lý Đưa cho tử lệ Người này tên Trường Cốc Nguyên Anh điều tra thông tin chi tiết của anh ta giúp tôi Tôi nghi ngờ Sự mất tích của đoàn phong Có liên quan rất lớn tới người này Tử lệ nhận tấm ảnh liếc nhìn rồi nói Người này trông không lớn tuổi Cũng chỉ hơn 20 thôi mà Viện mục Dã gật đầu Đúng thật là còn trẻ Có khả năng là con cháu của kẻ thù của đoàn phong Từ lệ cất tấm ảnh đi Thời đại tin tức hiện giờ Đúng là tốt Mặc kệ cậu là ai Chỉ cần muốn dừng chân ở xã hội này Nhất định phải có một thần phận hợp pháp mới được Thằng nhóc này trẻ tuổi như vậy ắt hẳn là không khó điều tra Chia tay với Tử lệ Viên mục Dã vội vàng chạy về số 54 Tuy ở trong mắt người ngoài số 54 Có phòng thủ rất kiên cố Nhưng trường cốc xuyên kia biết dịch chuyển tức thời Ai có thể đảm bảo hắn sẽ không lẻn vào số 54 một cách lặng lẽ chứ. Nhưng khi viên mục Giả mới vừa vào cửa, đã gặp đầu bếp lưu, ông ấy đưa bức thư đang cầm trong tay cho cậu. Tiểu ven, đúng lúc ở đây có một bức thư của cậu này. Viên mục Giả nhận lấy lá thư mà mặt đầy dấu chấm hỏi, phát hiện đúng là bên trên viết một hàng chữ nhỏ. Viên mục Giả thần mến. Ở thời đại hiện giờ, có chuyện gì chỉ cần gửi tin nhắn, gọi điện thoại là có thể nói rõ ràng. cho nên rất hiếm khi nhìn thích tình huống từ từ qua lại. Trở lại văn phòng, viên mục giã tò mò mở lá thư ra. Kết quả lại phát hiện trong đó có một tấm thiệp mời màu đen. Viên mục giã thầm nghĩ bụng. Lúc này, ai sẽ gửi thiệp mời cho mình chứ? Cậu mở thiệp mời ra xem. Bên trong viết mời cậu đến tham gia một buổi đấu giá. Nhưng chờ thời gian về địa điểm thì chẳng viết gì nữa. Viên mục giã hoàn toàn không biết buổi đấu giá này muốn bán đấu giá thứ gì. Đúng lúc này, Tần Uyển thấy văn phòng của viên mục Giả còn sáng đèn, nên đẩy cửa đi vào. Viên mục Giả nghe tiếng động bền ngẩng đầu nhìn, rồi cười hỏi. Đã trễ thế này mà chị vẫn chưa nghỉ ngơi à? Đổi giường nên không quen sao? Tần Uyển lắc đầu. Hiện giờ tôi làm gì có lòng dạ nào để ngủ? Không biết tình hình của đoàn phong hiện thế nào rồi? Viên mục giã vừa nói. Đừng suy nghĩ lung tung nữa, năm xưa hai người đã chịu đựng được bao nhiêu khó khăn như vậy, huống chi là bây giờ. Nhất định chúng tôi sẽ có cách cứu đội trưởng đoàn ra. Vừa tiện tay đặt tấm thiệp mời kia lên bàn làm việc. Ai ngờ trong lúc vô tình, Tần Uyển nhìn lướt qua phong bì của thiệp mời, sắc mặt chị ấy lập tức thay đổi. Ai đưa cho cậu thứ này? Viên mục dã không ngờ Tần Uyển có phản ứng lớn như vậy. Khi nhìn thấy tấm thiệp mời này, cậu chủ động cầm lên đưa cho chị ấy. Tôi cũng không biết là ai gửi cho tôi, vừa mới nhận được thôi. Tần Uyển nhận thiệp mời và cẩn thận phân biệt Sau đó chỉ vào logo hình tròn bên trên, nghiêm mặt nói, "Năm đó, ký hiệu này đã xuất hiện nhiều lần trên những tài liệu thí nghiệm của Trường Cốc Xuyên." Viên mục Dã cũng sững sốt, cậu cầm lại thiệp mời xem xét, vừa rồi cậu cũng không nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện bên trong logo hình tròn là hai chữ Trường Cốc theo thể chữ triển. Tần Uyển trầm giọng nói, "Đây ắt hẳn là một cái bẫy, tốt nhất cậu đừng đi." Viên mục Dã ngẫm nghĩ rồi đáp lại, Đây là một cơ hội tốt để tìm được đội trưởng đoàn Cho dù biết rõ là bẫy Cũng vẫn phải đi Tần Uyển tàu vệ mình cũng muốn đi theo Nhưng lại bị viên mục Giả từ chối luôn Nếu biết rõ là bẫy Chị càng không thể đi Nếu không cả chị và tôi cùng bị bắt lại Ai sẽ tới cứu chúng ta đây Viên mục Giả thấy tần Uyển lo lắng Thì vội xòa dịu chị ấy Chị cũng đừng quá bi quan Nếu đã viết rõ là hội đấu giá Tất nhiên sẽ không chỉ có một vị khách Là tôi tham gia Ất hẳn bọn họ sẽ không làm những hoạt động trái pháp luật một cách quá trắng trộn táo bạo. Hơn nữa, số 54 chúng tôi là một đội, tôi sẽ không dẫn thân vào nguy hiểm một mình đâu. Sáng sớm hôm sau, Viên Mộc giả đặt tấm thiệp mời bí ẩn kia trước mặt mọi người. Trương Khai là người đầu tiên cầm lấy lật xem, sau đó buồn bực bảo, Viên, hội đấu giá gì lại muốn mời anh đi thế? Viên Mộc giả nói, tôi cũng không rõ lắm. Có điều, đêm qua chị Tần nói, logo trên thiệp mời. có liên quan đến kẻ thù của đội trưởng đoàn. Biểu cảm của mọi người đều khựng lại. Đại quần liên tục lắc đầu. Tại sao hắn mời cậu đi? Chắc chắn là không có ý tốt rồi. Hoặc nhiễm cầm lấy thiệp mời đưa cho tầng Nam Nam. Chị Nam Nam, chị lên mạng tra thử. Đây là hội đấu giá có tính chất thế nào? Với cả địa chỉ mời tới là ở đâu? Tầng Nam Nam không nói gì mà cầm tấm thiệp mời. Sau đó mở máy tính bắt đầu điều tra. Trong bao lâu sau, cô ấy nói Địa chỉ trên thiệp mời Là một câu lạc bộ tư nhân, trong đó dùng chế độ hội viên, không mở rộng rãi cho bên ngoài. Về phần hội đấu giá này, trên mạng không tra được bất cứ tin tức nào liên quan cả. Chắc là tổ chức đấu giá tư nhân không ủy thác qua tay bất cứ công ty bán đấu giá nào. Đại quần cậu mày, hội bán đấu giá tư nhân là cái thứ quái quỷ gì? Chắc chắn là bán đấu giá những thứ trái pháp luật rồi. Viện, cậu nhất định không được tự đi một mình, quá nguy hiểm. Lúc này tàng đàm nam chỉ vào một hàng chữ nhỏ phía dưới thiệp mời. Bên trên nói có thể dẫn theo một người bạn. Nếu không tôi và anh Viên cùng đi đi. Nhưng viên mục giả lại lắc đầu. Không được, cô phải ở ngoài hỗ trợ kỹ thuật với hóa nhiễm. Đại quân bèn nói. Vậy anh đi với cậu. trương khai thấy đại quân nói như vậy, nhanh nhỏ trên vào. Thôi để tôi đi cho. Viên mục giả liếc nhìn đại quân, sau đó lại nhìn trường khai. Cậu cân nhắc lợi và hại, rồi quyết định dẫn trường khai đi. để đại quân lại trông chừng Hội đấu giá diễn ra vào 9 giờ tối hôm đó, cho nên bọn họ chỉ có thời gian ban ngày để chuẩn bị, hoặc nhiễm lắp thiết bị liên lạc thời gian thực mới nhất lên người viên mục giả và trường khai, chiều việc có thể giữ liên lạc mọi lúc với những người bên ngoài, còn có thể truyền hình ảnh quay trực tiếp trở về. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa, mọi người của số 54 chỉ làm hai hướng, trường khai lái xe chở viên mục giả đến câu lạc bộ tư nhân kia. còn đại quân chở hắc nhẫm và tăng Nam Nam theo sát phía sau. quả nhiên câu lạc bộ tư nhân kia bí ẩn đúng như lời tăng Nam Nam nói. nó kín đáo nhưng sang trọng. để tỏ vẻ long trọng và tiện che giấu thiết bị liên lạc trên người, viên Mục Dã và Trường Khải đều mặc âu phục cắt may vừa người, quẩy măng xếp và cổ áo đều cài kín mít, nhìn qua trông khá ra dáng. từ bãi đỗ xe đến cửa chính của câu lạc bộ tư nhân còn một đoạn. tất cả khách mời đưa mời ra xong. Sẽ được ngồi trên một chiếc xe ngắm cảnh Mà câu lạc bộ chuẩn bị riêng cho họ Để đi đến chỗ cửa chính Vừa đốt xe xong Viên mục dã và Trường Khải mở cửa xuống xe Và nhìn quanh Cả hai đều âm thầm líu lưỡi quanh chiếc xe nát của bọn họ Đậu toàn siêu xe từ 2 triệu tệ trở lên Trường Khải khẽ nói Viên à, đây là hội đấu giá gì vậy Sao những người tới đây đều có nhiều tiền thế Làm tôi có cảm giác như tôi không xứng ấy Viên mục dã trình lại cả vạt. Sau đó tề thấp giọng nói với Trường Khải Bây giờ tốt nhất là cậu điều chỉnh lại trạng thái của mình đi Giả vờ như cậu lái siêu xe 2 triệu tệ tới Lúc này trong tai nghề truyền tới giọng hoắc Nhiễm địch mợ tất cả đều là phiên bản giới hạn Trường Khải đầy mắt kính trên mặt Sau đó nói với nút tay áo Xém cái dáng vẻ chưa hiểu việc đời của cậu kìa hoắc Nhiễm không thèm để ý tới lời Trường Khải Cậu ta hơi u oán nói với viên mục dã Anh Viên, tại sao anh không dẫn em theo? Viên mục giã giả vờ sửa sang lại kiểu tóc của mình qua cửa kính xe sau đó nói vào nút tay áo bởi vì trường khai đánh nhau khá lúc này một chiếc xe ngắm cảnh dừng ở chỗ cách bọn họ không xa hai nhân viên cầu lạc bộ đang kiểm tra thiệp mời của từng vị khách chuẩn bị lên xe viên mục giã vẫy tay nói với trường Khải: đi thôi chúng ta cũng nên qua đó một lát nữa nhớ theo sát tôi đấy một nhân viên nhận thiệp mời trong tay viên mục giã và lễ phép hỏi xin hỏi trong hai vị ai là ngài viên mục giã Viên Mộc Giã gật đầu nói với cậu nhân viên Là tôi Đối phương nghe xong thì đưa tay ra hiệu mời Sau đó lại cố ý nhìn Trường Khai Hoác nhiễm lập tức cười nhạo Trong tài nghề Trường Khai Ánh mắt anh ta nhìn anh mơ ám nhỉ Trường Khải khẽ hắng giọng Sau đó lầm bẩm, Phắn Vừa lên xe Trường Khai đã hối hận Sớm biết rằng thằng nhóc Hoác nhiễm muốn đến Thì cho nó đến luôn cho rồi Tất cả bạn đi cùng đều là khác phái Chỉ có mỗi cậu ta và viên mục dã không giống người thường. Nhưng viên mục dã lại không cảm thấy mất tự nhiên một chút nào. Dù sao lần này bọn họ tới là để điều tra manh mối về vụ mất tích của đoàn phong, chứ không phải thật sự tới tham gia hội đấu giá. Sau khi mất vài phút băng qua một đoạn đường xi măng, đoàn người bọn họ tới một tòa kiến trúc bốn tầng thấp bé. Bởi vì trên tất cả thiệp mời đều có đánh số chỗ ngồi cụ thể, cho nên bọn họ mới vừa vào cửa lớn của câu lạc bộ Là đã có nhân viên truyền môn Dẫn bọn họ đến vị trí ngồi của từng người Đúng lúc này Viên mục giã lại đột nhiên gặp một người quen Làm cậu trở tay không kịp Lúc ấy Người kia ngồi ở hàng ngay trước bọn họ Một nhân viên đang dẫn gã vào chỗ của mình Trong lúc vô tình Người nọ nhìn ra phía sau Thì đúng lúc chạm mắt với viên mục giã Khéo làm sao Người này cũng dẫn theo một người bạn đi cùng làn nam Mà người đàn ông này chẳng phải ai khác Đúng là vị đàn anh từ trên trời rơi xuống của viên mục giã, thạch lỗi. Trong lúc nhất thời, không khí hơi xấu hổ. Mặc dù mọi người đều nhận ra nhau, nhưng lại ngồi đờ ra. Không biết con nên lên tiếng chào hỏi đối phương hay không. Cuối cùng, viên mục giã là người có phản xạ trước tiền. Từ vẻ mặt của đối phương, cậu dễ dàng nhận ra. Rõ ràng đây cũng không phải địa bàn của bọn họ. Mặc dù cậu cũng không rõ lắm tại sao thạch lỗi và tên mắt vàng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Viên mục giã chào hỏi. Tổng giám đốc Diệp đã lâu không gặp. Tên mắt vàng thấy viên mộc giã đã tỏ thái độ, tất nhiên cũng không thể tiếp tục đứng đó. Vì thế đành cười vươn tay giả. Tiểu viên, đúng thật là chúng ta đã không gặp mặt một khoảng thời gian rồi nhỉ. Trường khai đứng cạnh, vừa liếc mắt là đã nhận ra thạch lỗi. Cậu ta mặt dày mày dạn, vươn tay già nói với thạch lỗi. Đây chẳng phải là đàn anh đấy à, đã lâu không gặp. Khuấy miệng thạch lỗi hơi co giật, nhưng vẫn lễ phép bắt tay với trường khai. sau đó nhanh chóng xoay người ngồi xuống, không hề để ý tới hai người viên mục dã Trong lúc nhất thời, mỗi người đều ôm lòng dạ riêng. Ngồi xuống rồi, Trường Khải đề thấp giọng hỏi bên tài viên mục dã Sao bọn họ cũng tới? Viên mục dã lắc đầu đáp. Từ từ rồi sẽ biết. Xem ra buổi đấu giá này không hề đơn giản. Trước khi buổi đấu giá chính thức bắt đầu, có nhân viên phục vụ bày biện một ít rượu và trà bánh trên chiếc bàn trước mặt cho mỗi vị khách. Trường Khải cũng không khách sáo, cầm lên ăn luôn buổi đấu giá chính thức bắt đầu lúc 9 giờ quả nhiên như tảng nam nam đã nói trước đó đây là một buổi đấu giá tư nhân tất cả vật phẩm đấu giá đều là một ít đồ vật kỳ lạ nhưng dường như lại rất được những kẻ có tiền ưu ái nhất là món đấu giá đầu tiên vừa lên đã đập nát nhận thức của viên mục giã và trường khải đó là một đôi tất nam dáng dài em xin giới thiệu chủ nhân trước kia của đôi tất này là napoleon bonaparte Nghe nói, vẫn còn nguyên mùi. Khi nghe thấy giá khởi điểm của đôi tất nguyên mùi kia, cả viên mục giả và trường khai đều không kìm được cúi đầu liếc nhìn tất trên chân mình. Cảm khái, đúng là cùng là tất, nhưng số phận lại khác nhau thật. Có vẻ như tay mắt vàng và thạch lỗi ngồi ở phía trước cũng không cảm thấy hứng thú với cặp tất còn nguyên mùi kia. Từ đầu đến cuối bọn họ đều cúi đầu nói chuyện, chẳng hề liếc mắt đến cặp tất. Món đấu giá thứ hai Lại là một cái bát bằng xương tên Gabala. MC giới thiệu, chiếc bát xương này được làm từ hộp sọ của một cao tăng Tây Tạng. Viên Mục giả và Trương khải nghe xong đều thầm sồn gai ốc. Nghĩ bụng, đây là mấy thứ quỷ quái gì vậy? Lần này, rõ ràng thạch lỗi cảm thấy hứng thú về cái bát Gabala. Gã nhẹ nhàng dơ tấm bảng trước bàn của mình lên, gật đầu ra hiệu với MC. MC lập tức cười, hồ lên. Bàn số 15 lần thứ nhất... có ai có thể ra giá cao hơn quý ông bàn số 15 không? Bàn số 15 lần thứ hai. Sau mấy vòng đấu giá, cái bát Gabala kia được nâng giá lên mấy lần, cuối cùng vẫn rơi vào tay tên mắt vàng và thạch lỗi. Mặc dù viên mục giá không biết bọn họ muốn có được sọ não của cao tăng này để làm gì, nhưng thấy tư thế nhất định phải có bằng được của hai người. Thứ này, ắt hẳn có giá trị rất lớn với họ. Sau đó, lại có thêm mấy món đấu giá quái lạ, Nhưng viên mộc giã hoàn toàn không nhận ra những thứ này có liên quan gì tới đoàn phong, càng không rõ tại sao trường Cốc Nguyên lại mời mình tới buổi đấu giá này. Mà khi trường Khải và viên mộc giã đã chán đến mức sắp ngủ gật, MC mới nói ra món đấu giá cuối cùng của buổi đấu giá đêm nay, đó là người bất tử vô giá. Viên mộc giã sừng sốt, cậu không ngờ buổi đấu giá này dám bán cả người sống. Đáng sợ nhất chính là những vị khách ở đây đột nhiên trở nên háo hức hẳn lên. Dường như mục đích cuối cùng của bọn họ đều là vì món đấu giá cuối cùng này. Sau đó, có hai nhân viên đẩy lên một chiếc lồng kính thật lớn. Một người đàn ông đeo mặt nạ kín nửa mặt đang lặng lẽ nằm bên trong. Mặc dù trên mặt người kia đeo mặt nạ, nhưng viên mục giả và Trường Khải vẫn nhận ra ngay. Đó chính là đoàn phòng. Viên mục giả còn đỡ, Trường Khải suýt nữa đã phun thẳng đồ uống ra ngoài. Cậu ta khẽ ho vài tiếng mới dần xuống được sự khiếp sợ trong lòng. Trường Khải nói với vẻ mặt không thể chấp nhận nổi. Cái gì thế này? Sao đội trưởng đoàn lại trở thành hàng đấu giá? Hoác nhiễm và Tầng Nam Nam ở bên ngoài cũng nhìn thấy cảnh này. Tất cả đều kinh ngạc đến sững người ngay tại chỗ. Về mặt bối rối. Còn may viên mục Giả vẫn giữ được bình tĩnh. Cậu khẽ nói với tất cả. Tạm thời mọi người đừng nóng nảy. Lát nữa, chúng ta tùy hoàn cảnh mà hành động. Nếu đã thấy được đội trưởng đoàn, chúng ta nhất định phải mang anh ấy đi. Nếu gặp tình huống xấu nhất thì gọi điện thoại báo cảnh sát. Ngay xong, mọi người lập tức ổn định tâm trạng, sau đó tiếp tục chú ý tình hình trong phòng đấu giá một cách chặt chẽ. Lúc này, trên tay MC cầm một con dao dọc giấy sắc bén, bước đến trước mặt đoàn phòng, nhân viên công tác đứng cạnh hợp sức mở cửa lồng kính. Ngay sau đó, MC nhẹ nhàng rạch một đường trên mu bàn tay của đoàn phòng, chồng nháy mắt máu chảy ra. Thấy cảnh như vậy, trái tìm viên mục dã và trường Khải cũng vọt lên tận cổ họng. Kết quả đúng lúc này, vết thường trên mù bàn tay đoàn phòng lại nhanh chóng liền lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Khách đấu giá dưới sân khấu thấy thế lập tức nhiệt liệt vỗ tay. Sau khi xong một loạt động tác này, MC mới báo giá khởi điểm của người bất tử. Nhưng đối với người bình thường mà nói, giá khởi điểm của đội trưởng đoàn đúng là một con số trên trời. Anh ta còn có giá hơn bất cứ món đấu giá nào trước đó của buổi đấu giá. Chỉ có điều, về sau biết được chuyện này. Không biết anh ta có cảm thấy vui mừng không nhỉ? Mặc dù là như thế, khách hứa dưới sân khấu vẫn chẳng nhau giá giá. Viên Mộc Giã nhìn con số đang dâng lên vèo vèo, cảm thấy huyết áp của mình cũng tăng vọt lên theo. Trường Khải ở cạnh suốt ruột nói, làm sao bây giờ? Còn tiếp tục như vậy anh đoàn sẽ bị người ta mua mất đấy. Viên Mộc Giã nghĩ ngợi rồi cũng dơ bảng tham gia đội quần giả giá. Trường Khải nghệt mặt ra, Viên, anh có nhiều tiền thế à? Viên mộc giã lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Còn tiếp tục lên giá nữa, chút tiền tiền bù đất của tôi cộng lại cũng không đủ mua được mấy ngón tay của anh ấy đâu. Tôi giá giá theo, chẳng qua là muốn kéo dài thêm ít thời gian mà thôi. Sau khi nói xong, cậu lại nói với hoác nhiễm qua tài nghề. Nghe tín hiệu của tôi, nếu thật sự không được, thì các cậu lập tức báo cảnh sát. Thạch lỗi ngồi ở phía trước, không ngờ viên mộc giã cũng sẽ đấu giá món hàng cuối cùng. Gã quay đầu lại nói như giật mình. Các người cũng muốn có người bất tử ở. Các người không nuốt trôi được miếng thịt mỡ này đâu. Viện mục Giả đang dò dự không biết nên trả lời như thế nào thì nghe Thế Trường Khải giành nói trước một bước. Miếng thịt mỡ này vốn là của chúng tôi, chẳng qua là lúc trước để cho bọn họ trộm mất mà thôi. Viện mục Giả nghe hai người bọn họ đấu võ mồm mà phải đỡ chán. Chúng tôi cũng không muốn tham gia buổi đấu giá này. Chúng tôi không có hứng thú với người bất tử. Chồng này chắc chắn là có hiểu lầm. Bởi vì người trên sân khấu vốn không phải người bất tử gì cả. Anh ấy là đồng nghiệp của tôi. Cho nên, hôm nay dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng phải đưa người đi. Thạch lỗi nghề viên mộc dã nói thế, bên quay đầu lại nhìn đoàn phong trên sân khấu. Một lát sau, gã kinh ngạc thốt lên. Hóa ra là anh ta. Trước đó đoàn phong và thạch lỗi đã từng đánh nhau một lần. Ấn tượng của gã với anh ta rất sâu sắc. Chẳng qua là đoàn phong trên sân khấu luôn bị bịt mặt, cho nên trong lúc nhất thời thạch lỗi chưa nhận ra gã mắt vàng dịp kiến hóa thấy thạch lỗi quen người bất tử trên sân khấu nên nghi ngờ hỏi anh ta, anh ta nào lần đánh nhau đó kết quả là tay đàn anh này thất bại chạy chối chết nên cũng hơi mất mặt cho nên thạch lỗi ngẫm nghĩ rồi đáp tôi và anh ta đã từng đánh nhau xem như từng có một lần gặp mặt gã mắt vàng nghĩ đi nghĩ lại còn tiếp tục ra giá như vậy Dù là lấy ra toàn bộ tài sản của Diệp Kiến Hóa cũng không mua nổi người bất tử trên sân khấu đâu. Bên trên nói thế nào? Nhất định phải giành được à? Thạch lỗi liếc nhìn viên mục Giả, Chúng tôi chỉ muốn biết tình huống thật của người bất tử. Nếu các người có thông tin trực tiếp thì hãy trao đổi điều kiện. Tôi có thể không tranh giành người bất tử với các người. Viên mục Giả hơi khom người về phía trước. Đến gần thạch lỗi rồi nói. Muốn không tranh giành để lấy thông tin thì còn lâu mới đủ. Anh phải giúp tôi cứu người ra mới được. Thạch lỗi híp mắt nhìn viên mục giã. Đừng có được vòi đòi tiền. Viên mục giã cười. Sao thế được, chúng ta chỉ làm theo nhu cầu thôi mà. Gã mất vàng nhìn quanh. Với mức độ bào mật ở đây, nếu các người muốn trộm một món đồ đấu giá có giá trị liền thành, tôi khuyên cậu vẫn nên suy nghĩ kỹ rồi hẵng làm. Viên mục giã cười nói. Có thể trộm được hay không là chuyện của chúng tôi. Các người chỉ cần giúp chúng tôi một việc nhỏ. Sau khi thành công, tôi nhất định sẽ giao cho anh tài liệu về người bất tử. Thạch lỗi nhíu mày. Việc nhỏ gì? Nói thử xem. Viện mục giã liếc mắt nhìn về phía mấy nhân viên bảo vệ xung quanh sành lớn. Lát nữa, chúng tôi sẽ gây hỗn loạn để thừa cơ lên sân khấu đưa người đi. Hai người chỉ cần xử mấy tay bảo vệ ở cửa giúp tôi là được. Với bản lĩnh của hai vị, đây chỉ là một việc nhỏ mà thôi. Thạch lỗi cười lạnh. Cậu nói nhẹ nhàng nhỉ? Cậu cho rằng giải quyết mấy bảo vệ ở cửa là các người có thể đưa người đi luôn hay sao? Còn gây hỗn loạn. Cậu có thể gây ra hỗn loạn gì? Kêu tó cháy nhà Hay là kêu động đất? viên Mộc giả nói Các người không phải xem vào việc này. Tóm lại, lát nữa hỗn loạn các người ra tay giải quyết mấy tay bảo vệ kia giúp tôi. Thành công rồi, tôi cảm đoàn sẽ giữ lời. Thật ra với tình hình ngay lúc đó viên mục giã cũng không nắm chắc được mấy phần. Hơn nữa, trạng thái của đoàn phòng cũng không tốt lắm. Từ sau khi bị đẩy lên sân khấu đến bây giờ, anh ta vẫn nằm im, không nhúc nhích. Với tính cách của đoàn phòng, thì đây là chuyện không thể nào xảy ra được, trừ khi anh ta vốn không tỉnh táo. Vì thế mà lát nữa, cho dù viên mục giã và Trường Khai cứu được đoàn phòng thành công, chứa chắc anh ta đã có thể tự đi được. Bởi vậy, viên mục giã mới cần phải mượn sức của đám người thạch lỗi. Đầu tiên, cậu sẽ bảo tăng 5 năm hách vào hệ thống điện của câu lạc bộ tư nhân để gây cúp điện. Cậu và Trường Khải thừa cơ lên sân khấu cứu người ra, mà sau khi ra khỏi câu lạc bộ, tất nhiên ba người đại quân sẽ nghĩ cách tiếp ứng cho bọn họ, cho nên lực cản lớn nhất mà nhóm viên mục dã có thể gặp phải chính là bảo vệ của câu lạc bộ. Hơn nữa, hiện giờ cũng không có thời gian suy nghĩ đám thạch lỗi của đáng tin hay không để nghĩ cách cứu toàn phòng, viên mục dã chỉ có thể đánh cược một lần. Tầng Nam Nam hách vào hệ thống điện của câu lạc bộ một cách nhanh chóng. Vừa nãy trong sảnh lớn hội đấu giá còn đèn đuốc sáng chung, nháy mắt đã trở nên tối thui. Ai ngờ ngay lúc tất cả mọi người đang kinh hoàng, mấy bóng đèn khẩn cấp xung quanh lại đột ngột bật sáng lên. Viên Mục Giả không ngờ thời gian ngắt điện ngắn ngủi đến thế, xem ra là mình tính rót đến nước cờ hệ thống điện khẩn cấp của câu lạc bộ. Khi cậu dắp hết đường xoay sở đến trong sảnh lớn của hội đấu giá, lại tắt phuột một lần nữa. viên mộc giả biết nhất định là tàng nam nam phát hiện câu lạc bộ còn có hệ thống điện khẩn cấp cho nên cũng cắt đứt hệ thống điện khẩn cấp luôn vì vậy cậu bền thừa cơ lên sân khấu nâng đoàn phong trong lồng thủy tinh dậy kết quả lại phát hiện cả người anh ta không có sức lực đã chìm hẳn vào hồn mê lúc này trong sảnh lớn của hội đấu giá loạn cả lên điện có rồi lại ngắt làm những khách quý tham gia buổi đấu giá càng kinh hoàng hơn có lẽ bởi vì phần đông kẻ có tiền đều mắc chứng ảo tưởng bị hại Cho nên khi xung quanh chìm vào bóng tối, trong lòng bọn họ càng suy nghĩ liệu có ai thừa dịp tới làm mình bị thương không. Thị lực của viên mục dã ở trong bóng tối tốt hơn trường khải, vì thế cậu để trường khải cõng đoàn phong, còn mình thì túng cánh tay trường khải chạy một mạch ra ngoài. Giữa đường, quả nhiên bọn họ đụng phải mấy tay bảo vệ. Dường như đối phương đã đề phòng trước chiều này, trên mặt mỗi người đều đeo kính nhìn trong đêm. Đối phương có 7-8 người, tất cả đều là nhân viên an ninh có võ nghệ cao. Nếu không có đoàn phong hôn mê bất tình, có lẽ viên mục dã và trường khai còn có thể sẽ mở vòng vây. Nhưng trước mắt chỉ còn một mình viên mục dã nghênh địch, sợ là hai nắm khó địch bốn tay. Cũng còn may đến lúc mấu chốt, đồng minh vừa mới ký kết xuất hiện. Viên mục dã không ngờ cũng có một ngày, gã mắt vàng và thạch lỗi có thể đứng ở cùng một mặt trận với mình. Xem ra trên đời này không có bạn bè mãi mãi, tất nhiên cũng không có kẻ địch mãi mãi, chỉ là tùy theo nhu cầu, ai có lợi nấy mà thôi. Trong bóng tối, hai người thạch lỗi và gã mắt vàng đánh không phân thắng bại với đối phương. Khi thế cảnh như vậy, viên mục dã bất chợt thầm nghĩ bụng. Xem ra trước đây vị đàn anh này vẫn còn nương tay với mình. Dưới sự giúp đỡ của hai người thạch lỗi, viên mục dã và trường khai công đoàn phong chạy ra khỏi cửa lớn của câu lạc bộ một cách thuận lợi. Mà cùng lúc đó, khi phía viên mục dã vừa mới giả tay, bên đại quần cũng đã báo cảnh sát. Viện Mộc giã biết bọn họ chỉ cần có thể chống đỡ được đến khi cảnh sát tới là sẽ không sao. Nhưng với tình huống trước mắt mà nói, đây cũng không phải là một việc dễ dàng, bởi vì từ cửa lớn của câu lạc bộ đến cửa ra còn có một đoạn đường xi măng nữa phải đi. Đừng thấy con đường nhỏ này đi vào một cách thuận lợi, nhưng muốn rời khỏi lại gặp phải trở ngại rất lớn. Viện mục giã và trường Khải đưa đoàn phòng chạy chưa được bao xa, đã thấy phía trước xuất hiện hai người mặc đồ đen cao tỏ. Nếu viên mục Dã không nhìn lầm Hai người kia át hẳn chính là kẻ đâm đoàn phong ngất Sau đó ném anh ta lên xe So sánh với hai người bọn họ Bảy tám bảo vệ trước đó Chỉ như một bữa ăn sáng Nhưng hiện giờ đã cứu được đoàn phong ra Dù thế nào viên mục dã cũng phải đưa anh ta đi Thế là cậu quay đầu nói với Trường Khải Cậu đưa anh đoàn phong đi trước Tôi giải quyết hai người kia xong sẽ đi tìm mọi người Nhớ kỹ Đừng quay về lối cũ Nhóm đại quân đang chờ hai người ở cửa ra Trường Khải do dự nhìn hai người mặc đồ đen, nói, Viên, anh chắc chắn một mình anh ở lại không thành vấn đề chứ. Viên mục giã khẽ cười, tôi không bì được với cậu, nhưng đối phó về hai tiền này vẫn dư giả. Đừng nhiều lời, chạy nhanh đi. Trường Khải không còn cách nào, chỉ đành đưa đoàn phong chạy về phía lối ra trước. Viên mục giã thấy trường Khải đã chạy xa, lúc này mấy doanh người nói với hai người mặc đồ đen kia. Tôi rất tò mò, rốt cuộc là chủ nhân của các người ra lệnh cho các người chặn đứng tôi. Hay là chặn đứng đoàn phong đây? Viên mục Giả vừa dứt lời Đã nghe sau lưng có người nói Quả nhiên cậu rất thông minh Biết lấy bản thân, làm lá chắn Để đoàn thiên lầm chạy trước Viên mục Giả quay đầu lại nhìn Trường cốc nguyên đã lặng lặng xuất hiện Ở sau lưng mình không biết từ bao giờ Nhưng vừa rồi rõ ràng phương hướng đó Chẳng có ai cả Viên mục giã nói bằng vẻ mặt bình tĩnh Không ngờ chúng ta lại gặp mặt nhanh như vậy Ngài trường cốc Tuy nhiên Có một việc tôi phải sửa lại cho đúng Đó là người vừa chạy trốn không phải đoàn thiên lâm Mà là đội trưởng đoàn phong của chúng tôi Anh ấy và đoàn thiên lâm mà anh nói Không có một xu liên quan nào cả Trường Cốc Nguyên cười Không sao cả Cậu nói cậu ta là ai Thì cậu ta chính là kẻ đó So sánh với người kia Bây giờ tôi cảm thấy hứng thú với cậu hơn Trước khi viên mục giả xác định được Đoàn phong đã bình an thoát khỏi nguy hiểm Cậu cần phải nghĩ cách cầm chân Trường Cốc Nguyên mới được Vì thế cậu cười nói, phải không? Vậy đúng là trùng hợp. Tôi cũng cảm thấy rất hứng thú với anh. Tôi vẫn bức bối chuyện rốt cuộc anh là Trường Cốc Nguyên hay là Trường Cốc Xuyên đấy. Trường Cốc Nguyên cười to, không phải trước đó tôi đã nói với cậu rồi à? Trường Cốc Xuyên là cha tôi. Viên Mộc dã gật đầu, thật ra nếu anh nói Trường Cốc Xuyên là ông nội của anh, có lẽ tôi sẽ tin lời nói của anh hơn. Ai ngờ Trường Cốc Nguyên lại suy nghĩ bằng vẻ mặt nghiêm túc. Tôi sẽ suy nghĩ đến đề nghị này. Nếu xét theo tuổi tác, đích thật ông ấy thích hợp làm ông nội của tôi hơn. Viện mục giả lập tức nói với vẻ trầm biếm. Sao? Anh còn có thể tự kiểm soát vấn đề làm cha hay là làm ông nội chắc? Trường Cốc Nguyên nói với biểu cảm đắc ý. Ở chỗ tôi, cái gì cũng đều có khả năng. Về mặt của hắn cứ như mình là thần thánh xuống phàm trần Có thể khống chế mọi sự thay đổi trên thế gian Lúc này Viên Mộc Giã nhớ tới những chuyện Tần Uyển Kể trước đó Xem ra Trường Cốc Nguyên chính là Trường Cốc Xuyên. Đến bây giờ hắn vẫn muốn đắp nặn Bản thân thành vị thần trong lòng mọi người Lúc này Viên Mộc Giã Nghe thấy trong tài nghề truyền đến tiếng của Hắc Nhiễm Anh Viên, bọn em đã đón được đội trưởng đoàn và trương khai Anh mong nghĩ cách ra ngoài đi Bọn em chờ anh ở cửa ra Viên Mộc Giã nôn nóng thúc giục Đừng chờ tôi Các cậu nhanh chóng về số 54 trước Tôi ở đây chờ cảnh sát Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu Một lát nữa tôi sẽ về tìm các cậu Trường Cốc Nguyên nghe thấy lời viên mục dã nói Thì cười bảo với cậu Đừng có gấp mà Để cho bọn họ đi từ từ Có cậu ở đây Tất nhiên là tôi sẽ không đi dây dưa với bọn họ nữa Viên mục dã cười lắc đầu Đừng nói như thể anh rất hiểu tôi vậy Tôi và anh hình như chẳng quen thuộc đâu nhỉ Trường Cốc Nguyên gật đầu Trời kia đúng là không thần Có điều từ giờ trở đi Chúng ta có thể tìm hiểu nhau Gần gũi hơn một chút mà Viên mục giả vừa nói Ồ, có thể đấy Vậy anh kể hoàn cảnh của anh trước thử xem Vừa quan sát tình huống xung quanh Muốn tìm cơ hội nhanh chóng thoát khỏi đám trường cốc nguyên Trường cốc nguyên cũng không để ý việc Viên mục giả không tập trung Ngược lại, thật sự nghiêm trang giới thiệu bản thân mình Tội tên trường cốc nguyên là người thừa kế của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ sinh học Trường Cốc cha tôi Trường Cốc Duyền là chủ tịch công ty hiện giờ tuổi tác ông ấy đã cao bởi vì một vài lý do sức khỏe nên đã giao việc kinh doanh của công ty cho tôi giải quyết Trường Cốc Nguyên thấy viên mục giả không có phản ứng gì đành tiếp tục nói hàng năm công ty chúng tôi cố hết sức nghiên cứu cách cải thiện chất lượng cuộc sống và kéo dài tuổi thọ của con người hơn nữa đã đạt được một vài thành quả nghiên cứu quan trọng. Chỉ cần cậu đồng ý gia nhập công ty chúng tôi, tôi sẽ chế tạo cậu thành sự tồn tại thần kỳ hơn cả đoàn thiên lâm năm đó. Viện mục Giả trầm rộng hỏi, tại sao chọn tôi? Trường Cốc Nguyên cười đáp, đó là bởi vì bản thân cậu đã có năng lực kỳ lạ, mà tôi cảm thấy rất hứng thú với việc nếu người có thể chất đặc biệt như cậu được cải tạo gen sẽ biến thành thế nào. Viên Mộc giã đáp không chút nghĩ ngợi, sẽ biến thành quái vật đáng sợ. Trường Cốc Nguyên xua tay, sao cậu có thể dùng hai chữ quái vật để hình dung mình chứ? Đáng lẽ nên dùng từ kẻ mạnh. Cậu có cơ hội trở thành kẻ mạnh có một không trên đời này. Đến lúc đó, toàn bộ thế giới này đều sẽ bị cậu đạp dưới chân. Cậu sẽ cảm nhận được mình là thần, là thượng đế, giống như tôi. Viên Mục Giã phát hiện bản lĩnh lừa dối người ta của Trường Cốc Nguyên quả nhiên là lợi hại, nói cứ như chỉ cần đi theo hắn là có thể đắc đạo thành tiên ấy. Thật sự không biết trong vài chục năm nay hắn đã cướp đi tính mạng của bao nhiêu người bằng những lời này rồi. Xác định lại lần nữa nhóm đại quân đã đưa đoàn phong đi khỏi, Viên Mục dã cũng không muốn tiếp tục đứng đây nói nhiều lời với Trường Cốc Nguyên, vì thế cậu doanh người quay lại phía cầu lạc bộ. Trường Cốc Nguyên không ngờ viên mục dã không chạy về phía cửa ra mà quay đầu đi ngược trở về. Trong lúc nhất thời không cân nhắc được là rốt cuộc cậu nghĩ như thế nào. Trường Cốc Nguyên gọi với sau lưng viên mục dã Bây giờ cậu quay vào trong sẽ bị bảo vệ xé xác đấy. Viên mục giã nói với vẻ mặt không sao cả. Xé tôi, dựa vào cái gì chứ? Vừa rồi tối lửa tắt đèn, ai có thể chứng minh là tôi cướp người bất tử đi? Trường Cốc Nguyên tỏ vẻ buồn cười. Tôi có thể chứng minh. hơn nữa, bọn họ đều đeo kính nhìn đêm mà. Cậu tưởng mắt bọn họ mù hết hả? Viên Mộc Giã nói, Ngộ nhỡ có người giả mạo tôi thì sao? Trường Cốc Nguyên nói, Cậu cảm thấy bọn họ có thể tin không? Viên Mộc Giã hỏi ngược lại, Thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có, Bọn họ có thể tin vào người bất tử, Tại sao không thể tin có người giả mạo tôi chứ? Trường Cốc Nguyên thấy Viên Mục Giã không có ý định dừng lại, Bền thở dài vẫy tay với hai tên cấp dưới. Đối phương nhận được mệnh lệnh là lập tức chạy tới ngăn cản đường đi của viên mục Giả. Viên mục giã biết rõ rằng nếu muốn rời khỏi đây, nhất định mình phải đánh bại hai gã này mới được. Nhưng chưa nói đến việc hai gã này cao to thế nào, chỉ cần nói thể lực của họ thôi, thì không phải người bình thường có thể so sánh được. Viên mục Giả khó có thể chiếm lợi thế trong tay bọn họ. Nhưng việc đã đến nước này, nhiều lời cũng vô ích, chỉ có thể ra tay trước cái đã. Viên mục Giả biết rõ thực lực của đối phương. Bởi vậy, cậu không dám đối trọi trực tiếp với bọn họ, chỉ có thể dùng cách khéo léo tránh né việc đánh chính diện với bọn họ, tranh thủ tìm cơ hội đánh bại kẻ địch trong một chiều. Nhưng tay chân của đối phương đúng thật là cứng như bề tông cốt thép. Mỗi khi viên mục giã bị đánh chúng hay đánh chúng đối phương đều đau thấu tim. Mà ngược lại, hai gã kia dường như không hề hấn gì cả. Một linh cảm xấu dâng lên từ đáy lòng viên mục dã Không phải hai gã này không có dây thần kinh đau đi chứ. Càng tức hơn là trương Cốc Nguyên đứng cạnh xem trò Còn thỉnh thoảng nói mát vài câu Các cậu cẩn thận một chút Bắt lấy người là được Tuyệt đối đừng làm cậu ấy bị thương Viên Bộc Giã nghe mà thầm bực Nhưng bản lĩnh của đối phương thật sự mạnh hơn mình Trong lúc nhất thời Hoàn cảnh của cậu rất xấu hổ Đã không đánh lại người ta Mà cũng không trốn thoát được Nếu còn tiếp tục dây dưa như vậy Khả năng bị bắt sẽ rất cao Ai ngờ đúng lúc này Viên mục giã đột nhiên cảm thấy có một thứ đập đến trước mặt mình. Cậu tiện tay chụp được và phát hiện đó lại là một khẩu súng. Không kịp suy nghĩ nhiều, viên mục giã bắn ngay một phát súng vào cẳng chân một gã mặc đồ đen. Nào ngờ người nọ chẳng hề nhăn mày chút nào, cơ thể chỉ khựng lại rồi tiếp tục tấn công về phía cậu. Đấy lòng viên mục giã lạnh lẽo, nếu ai trên thế giới này cũng có được một đội quân bất tử như vậy, ngày thế giới hủy diệt thật sự không còn xa. viên mộc dã thấy bắn súng và hai người mặc đồ đen không được, bèn dơ súng sang phía trường Cốc Nguyên. Nhưng ngày sau đó, một cảnh quỷ dị xuất hiện. Trường Cốc Nguyên lại biến mất ngay tại chỗ. Khi viên mộc dã còn đang ngờ ngác, cậu đột nhiên cảm thấy đầu gối đau nhói. Ngày sau đó, cơ thể cậu quỷ thẳng xuống đất vì cú đá vào cẳng chân. Một sức mạnh rất lớn theo đó mà đến, đè nghiến cậu trên nền đất, làm cậu không hoạt động được. Viên mộc dã biết rõ trên lồng mình chẳng có gì cả. Nhưng ấy thế mà lại có một áp lực vô hình ép chặt cậu. Giọng điệu Trường Cốc Nguyên âm u lạnh lẽo. Trên đời này vẫn chưa có thứ nào tôi chưa lấy được. Biết tại sao tôi vứt bỏ đoàn phòng mà lựa chọn cậu không? Mồ hôi lạnh chảy xuống dọc theo gương mặt viên mộc dã. Mặc dù không nhìn rõ biểu cảm của Trường Cốc Nguyên, nhưng cậu biết đó là cái dáng vẻ gợi đòn như thế nào. Vì thế cậu cười lạnh nói. Anh muốn thế nào thì đó là chuyện của anh. Không liên can gì đến tôi. Anh muốn làm kẻ điên, cũng chẳng ai cản anh. Nhưng đừng có mà kéo tôi vào. Lúc này Trường Cốc Nguyên đột nhiên tới gần viên mục Giả, sau đó ra sức hít, về mặt hưởng thụ. Rèn của cậu rất đặc biệt. Cậu biết tại sao cậu yếu như vậy không? Đó là bởi vì sức mạnh tiềm tàng của cậu vẫn chưa bị kích thích ra. Hãy tin tôi. Tôi có thể giúp cậu trở thành kẻ mạnh thật sự. Viên mục Giả nói với giọng điệu châm trọc. Cảm ơn ý tốt của anh Nhưng tôi cảm thấy hiện giờ tôi rất tốt Nếu không gặp phải kể tâm thần như anh Tôi cảm thấy khả năng tự bảo vệ bản thân của mình bây giờ ắt hẳn là chẳng có vấn đề gì Trường Cốc Nguyên nghe ra sự tức giận trong lòng viên mục giả Hắn tiếp tục mây hoặc Cả phải giờ cậu cảm thấy trong lòng rất tức giận không? Một bồ lửa giận không có chỗ xả Muốn giết tôi nhưng lại không có bản lĩnh đó Cậu biết cảm giác này gọi là gì không? Nó gọi là tầm thường. Nếu cậu vẫn duy trì trạng thái hiện giờ, cậu cũng chỉ có thể tiếp tục tầm thường mãi thôi. Mỗi khi cậu gặp phải kẻ mạnh giống như tôi, trừ tức tối ra, cậu chẳng làm được cái gì cả. Đúng thật là hiện giờ trong lòng viên mộc giã rất tức giận, nhưng lại không bị vài câu nhẹ nhàng bâng quơ của hắn rụ rỗ. Trên thực tế, trong lúc trường công nguyên đứng trước mặt luôn mồm tẩy não cậu, Viên mục giã cũng đã ngắm họng súng thẳng vào Trường Cốc Nguyên. Nói mấy câu về hắn, chẳng qua là muốn phân tán sự chú ý của hắn. Sợ trước khi nổ súng, hắn lại dịch chuyển tức thời giống như vừa rồi thôi. Trường Cốc Nguyên không ngờ viên mục Giả thật sự có thể bắn chúng mình. Chỉ tiếc viên mục Giả sử dụng hết sức lực của cả người, cũng chỉ có thể xây dịch họng súng một chút. Bởi vậy chỉ bắn đứt một nửa lỗ tai của Trường Cốc Nguyên. Nhưng dường như Trường Cốc Nguyên không hề để ý đến điều này. Hôm nay hắn mặc một bộ vết giản dị màu trắng gạo, máu chảy xuống má, màu đỏ và trắng rõ rệt, trông cực kỳ chói mắt. Có lẽ chính bởi vì phát súng này đã khiến cho trường cốc nguyên hơi phân tâm, viên mục Giả lập tức cảm thấy người nhẹ đi, sức mạnh đè ép trước đó đột nhiên biến mất. Viên mục Giả nắm lấy cơ hội này để đứng dậy bỏ chạy. Cùng lúc đó, cách đấy không xa cũng truyền đến tiếng gọi cảnh sát, trái tìm viên mục Giả thả lòng. Nhưng cậu lại không dám tạm dừng chân mà vẫn chạy một mạch tới vị trí bãi đỗ xe. Sau khi tìm được xe của Trương khải, viên mục dã mốc chìa khóa ra mở cửa xe. Cậu biết rõ đối phương giàn cảnh lớn như vậy chắc chắn là có cách đối phó với cảnh sát. Báo cảnh sát cũng chỉ là trinh thủ thời gian để mình chạy trốn mà thôi. Nhưng khi viên mục dã vừa mới chuẩn bị khởi động xe, cửa sau xe lại bị người ta mở ra một cách đột ngột. Cậu quay đầu lại, hóa ra là hai con quỷ đòi nợ tới. Thạch lỗi nói với một nụ cười nhạt. Chúng tôi giúp cậu, sao cậu chẳng chào chẳng hỏi tiếng nào mà đã muốn đi thế? Viên mục giã nghe mà cảm thấy hơi đau đầu, sao mình lại quên mất hai người này chứ? Cậu bền cười gượng, nói, hai vị cao nhân muốn thoát thân còn không dễ dàng à, tôi có thể chạy ra khỏi đó đã là may mắn lắm rồi. Gã mắt vàng lạnh giọng: may mắn nhưng không đổi được súng lục nhá. Lúc này Viên mục giã mới nhớ tới, thì ra khẩu súng vừa rồi bỗng dưng xuất hiện là của Thạch lỗi ném đến. Có lẽ là sợ viên mục dã chết ngay tại chỗ thì sẽ không thể nào thực hiện lời hứa lúc trước của cậu. Chỗ này không nên ở lâu, viên mục dã cũng không muốn phí lời với bọn họ mà nhanh chóng lái xe ra khỏi khu vực của câu lạc bộ. Khi đã xác định phía sau không còn ai bám đuôi, viên mục dã mới nói: "Vừa rồi cảm ơn nhé." Gã mất vàng hầm hừ: "Khỏi cảm ơn, cậu chỉ cần thực hiện hứa hẹn của mình là được." Viên mục dã cười khổ: "Tất nhiên rồi." nhưng hiện giờ không phải lúc cho lắm. Dù đoàn phòng đã được cứu ra, nhưng vẫn đang bị hôn mê bất tỉnh. Chờ tôi về giải quyết xong chuyện này, rồi sẽ kể lại kỹ càng tỉ mỉ toàn bộ thông tin tôi biết về người bất tử cho các người. Gã mắt vàng nói với vẻ không vui. Cậu cho rằng chúng tôi là trẻ con 3 tuổi hả? Lỡ đầu xong việc cậu quỵt nợ thì làm sao? Viện mục giá dừng xe ở ven đường, sau đó quay đầu nghiêm mặt nói với hai người bọn họ. Mặc kệ các người có tin hay không, Viên mục giã tôi luôn luôn giữ lời. Hơn nữa, lúc này đây, các anh đã giúp chúng tôi một việc rất lớn. Chắc chắn tôi sẽ trả ân tình này. Tôi cũng nhất định làm được chuyện trước đó đã đồng ý với các người. Gã mắt vàng còn muốn nói gì đấy, nhưng bị thạch lỗi cản lại. Được, tôi tin cậu. Nhưng nói miệng không bằng chứng. Cậu phải có gì đó để bảo đảm cho tôi chứ. Viên mục giã ngẫm nghĩ, rồi xoay người tìm giấy bút ở trên xe, viết địa chỉ nhà mình, sau đó đưa cho thạch lỗi. Đây là địa chỉ nhà tôi, hoàn ngành anh có rảnh đến làm khách. Thạch lỗi nhận tờ giấy, liếc nhìn, rồi ra hiệu cho gã mất vàng xuống xe ở đây. Sau khi tách ra khỏi nhóm thạch lỗi, viền mộc giã quay trở về số 54 bằng tốc độ nhanh nhất. Khi cậu vô cùng lo lắng trở về, thì phát hiện tình trạng của đoàn phong không hề lạc quan. Mãi từ lúc được cứu cho đến khi về đến số 54, thân trí của anh ta vẫn không rõ ràng. Nhưng bởi vì trên người anh ta không có vết thương ngoài ra, Nên nhóm đại quân cũng không có cơ sở phán đoán rốt cuộc đàn phong bị làm sao. May mà vào thời khắc mấu chốt, tiến sĩ Lâm vội vã dẫn theo hai thành viên trong đội ngũ y tế của anh ta về. Bọn họ làm kiểm tra toàn diện cơ thể của đàn phong và phát hiện máu trong người anh ta chỉ còn lại bằng một phần năm người bình thường. Một số nội tạng quan trọng trong cơ thể cũng bị thiếu mất ở những mức độ khác nhau. Ngày xong, tất cả mọi người đều nổi cơn giận dữ. trưởng Khải nghiến răng nghiến lợi, tuyệt đối đừng để cho tôi gặp lại tầy trường cốc nguyên đó. Nếu không, tôi sẽ bóp chết hắn. Tiến sĩ Lâm thấy tất cả mọi người đều xúc động và phẫn nộ, bèn lên tiếng xòa dịu. Trước hết, mọi người đừng hoảng, mặc dù tình trạng của đoàn phong hiện giờ cực kỳ xấu, nhưng cũng không đến mức mất đi tính mạng. Với hiểu biết của tôi về tình hình cơ thể của cậu ấy, chỉ cần cho cậu ấy một chút thời gian, nhất định cậu ấy có thể khôi phục bình thường. Viên mục giã chưa từng nghi ngờ điều này Như vậy là Lão Lâm cũng biết thân phận thật sự của đoàn phòng giống mình. Vì thế cậu tìm thời gian riêng từ để kể lại chuyện mình gặp được trường Cốc Nguyên ở câu lạc bộ cho Lão Lâm biết. Lão Lâm vừa nghe là biết trường Cốc Nguyên không có ý tốt gì với viên mục giả. Anh ta tỏ vẻ lo lắng. Trong khoảng thời gian này, cậu nhất định phải cẩn thận một chút khi ra ngoài. Có lẽ cậu đã bị tay trường Cốc Nguyên đó theo dõi rồi. Viên mục giả gật đầu. Anh yên tâm đi, tôi hiểu rõ. Trước khi đội trưởng đoàn tỉnh lại. tôi sẽ không để cho mình xảy ra chuyện tiến sĩ Lâm thở dài sợ là với tình trạng hiện giờ của đoàn phong, cậu ấy phải mất một thời gian nữa mới hồi phục lại được tôi nghi ngờ cậu ấy bị rút cạn máu trong người và bị lấy đi các cơ quan quan trọng trong cơ thể ngay khi vừa bị bắt viên mục dã không kìm được mà giết chặt nắm tay thủ này kết chắc rồi tôi nhất định sẽ tìm cơ hội bắt trường cốc nguyên trả lại gấp 10 lần sau khi xác định tạm thời đoàn phong không sao viên mục giã về thẳng nhà nếu còn không quay về có lẽ con chó sẽ đói điên lên mất ai ngờ cậu vừa mới đến cửa đã thấy cổng nhà mình khép hờ lòng viên mục giã trùng xuống cậu nín thở rút con dao gầm dùng để phòng thân dưới cẳng chân ra đẩy cửa từ từ đi vào con chó cũng không tung tăng nhảy nhót ra đón cậu như bình thường mà trốn chết dí trong ổ miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu ư ử nom dáng vẻ Chắc là bị dọa sợ lắm. Thấy Kim Bảo không sao, trái tim nặng trịch của viên mộc giã thoáng thả lòng. Tuy con chó này là do bạn nhờ mình nuôi, nhưng đã ở chung với nhau trong khoảng thời gian dài. Một người một chó đã có tình cảm rất sâu sắc. Nếu con chó thật sự xảy ra chuyện vì mình, chắc chắn viên mộc giã sẽ không thể nào chấp nhận nổi. Tiếng nói vang lên từ một góc sân. Xem chó trong cửa nhà cậu sợ tới mức nào kìa. Tôi không có hứng thú với thịt gì khác ngoài thịt người đâu. Viên mục giã nghe tiếng nhìn lại thì thấy một người thanh niên xa lạ đang ngồi xồm ở chân tường chơi đùa con rào thụy dĩ quần dụng trên tay. Viên mục giã hơi sừng sốt nhưng ngày sau đó cậu nhận ra đôi mắt hơi ánh vàng kia. Lúc này một giọng nói khác phát ra từ cửa nhà. Không ngờ cậu lại cho chúng tôi địa chỉ nhà cậu thật. Quay đầu lại, viên mục giã thấy thạch lỗi đang dựa vào cửa nhà mình. Viên mộc giã chỉ cảm thấy đau cả đầu với hai con quỷ đòi nợ đột nhiên xuất hiện này. Đúng là mình đưa địa chỉ nhà cho bọn họ, nhưng không ngờ bọn họ lại tới cửa đòi nợ nhanh như vậy. Viên mộc giã nói bằng vẻ mặt mệt mỏi. Các người không thể cho tôi nghỉ một đêm mà. Gã mắt vàng nổi giận. Cậu muốn nghỉ ngơi, chẳng lẽ chúng tôi lại không? Nếu không phải bên trên thúc giục quá, chúng tôi cần gì đêm hùng khủy khuất chạy tới đây thế này? Thạch lỗi hùng hồ hỏi, buổi tối hôm nay, cậu đến để cứu người, nhưng chúng tôi lại tốn công vô ích. Cậu cũng phải cho chúng tôi một câu trả lời chứ? Viện mộc giả hiểu rất rõ không thể khinh thường thế lực sau lưng hai người này. Nếu không, bọn họ đã chẳng gây ra nhiều chuyện trong một thời gian dài như vậy. Viện mộc giả nghĩ đến đây bèn hỏi, cấp trên của các người là ai? Trong nháy mắt, thạch lỗi đã thu lại nụ cười trên mặt, giọng gã trầm xuống. Muốn biết rất đơn giản. Bây giờ tôi có thể nói cho cậu biết. Nhưng cậu phải suy nghĩ thật kỹ. Người biết chuyện này chỉ có hai kết quả. Hoặc là chết. Hoặc là gia nhập cùng với chúng tôi. Viên mục dã bật cười. Vậy thì thôi đi. Tôi bây giờ không muốn chết. Cũng chẳng muốn gia nhập với các người. Gã mắt vàng không nhịn được xen lời vào. Vậy đừng lắm lời nữa. Mau nói chuyện về kẻ bất tử cho chúng tôi biết. Chúng tôi nghe xong. Còn về bàn giao. Còn nữa. Chuyện hôm nay không được phép nói cho người khác biết, hiểu không? trước đó, viên mục giả đã đồng ý với tần uyển là sẽ giữ bí mật này dùm bọn họ. những lúc ấy vì cứu đoàn phong mà cậu phải đáp ứng yêu cầu của thạch lỗi. bây giờ hai kẻ đó lại đến đòi nợ, cậu đành phải kể hết chuyện của đoàn phong ra. vì kể cả viên mục giả không nói, thân phận của đoàn phong cũng rất khó tiếp tục giấu giếm. vậy thì thả rằng mọi người đều nói ra hết, đừng che giấu lẫn nhau nữa. đồng thời viên mục giả cũng muốn khẳng định với đối phương rằng. Đừng tập trung mục tiêu vào người bất tử. Thạch lỗi suy nghĩ rồi nói. Tôi cứ nghĩ rằng trên đời này người có siêu năng lực như cậu và tôi đã là cá biệt. Không ngờ lại thật sự tồn tại người bất tử. Viện mục Giả mắt thấy thạch lỗi đào quanh thì biết gã có hứng thú với chuyện này. Cậu bèn cảnh cáo. Trường sinh bất tử trông có vẻ rất tuyệt vời. Nhưng cảm giác thật sự thì chỉ bọn họ mới biết. Tin tôi đi. Người bất tử không hề sống nhẹ nhàng hơn so với anh và tôi độc Mà cái gọi là cải tạo gen đó Không thể nghịch chuyển Một khi hoàn thành cải tạo Thì có hối hận cũng đã muộn Thạch lỗi nhún vài Ai nói tôi muốn cải tạo mình Nếu như tôi có được sức mạnh này Tôi có thể cải tạo người khác Sáng tạo ra một đội quân bất tử bách chiến bách thắng Còn có thể Viên mục giả lạnh lùng hỏi Sau đó thì sao Anh còn muốn thống trị thế giới à? Thạch lỗi bị cắt ngang thì hơi tỉnh táo lại Gã cũng thấy suy nghĩ vừa rồi của mình khá điên cuồng Thật ra trong lòng mỗi người đều có dục vọng Nhưng đa số đều kiềm chế bản thân không cho nó phát triển Chỉ khi có điều kiện thích hợp Mà người đó không kiềm chế Thì sớm muộn cũng sẽ có ngày chuyện đáng sợ sẽ xảy ra Viện mục Giả thấy thạch lỗi không nói gì Bền tiếp tục Dùng đầu óc của anh suy nghĩ cẩn thận một chút đi Nếu như trên thế giới thật sự có một đội quân bất tử Vậy người nào có thể điều khiển bọn họ? Tôi nghĩ kẻ đó sẽ không đi tạo phúc cho nhân loại Mà ngược lại Kẻ đó chắc chắn sẽ nổ dịch Và chấn áp đồng loại của mình Đến lúc đó Thế giới này sẽ biến thành ráng về gì? Không cần tôi nói chắc anh cũng biết Tôi không biết thế lực phía sau các anh thế nào Nhưng các anh hãy tự hỏi bản thân xem Anh thật sự hy vọng thế giới này Sẽ biến thành như tôi nói sao? Thật lỗi nghe xong vẫn không nói gì Cả mắt vàng lại chẳng quan tâm. Vậy thì thế nào? Dù sao tôi và các người cũng không phải là đồng loại. viên mục giã nghiêm nghị nhìn gã, rồi bảo. Đúng vậy, đối với loài người thì anh thật sự khác biệt. Đến tận bây giờ tôi vẫn không rõ rốt cuộc anh là thứ gì. Nhưng trên thế giới này, ba người chúng ta ai mà chẳng là khác biệt chứ? Nếu ba người chúng ta chỉ là người bình thường, vậy hôm nay cũng chẳng có tư cách ngồi cùng một chỗ nói chuyện trên trời dưới đất được. Như vậy thì đã sao? Tôi vẫn muốn trở thành một người bình thường. Kể cả không làm được, thì tôi vẫn muốn mình sống như một người bình thường. Đừng nói với tôi hai người không hề có ý nghĩ đó. Người giống như chúng ta cả đời chỉ muốn sống cuộc sống như người bình thường. Bởi vì không được lựa chọn, cho nên đành phải sống như bây giờ thôi. Lần này, đến cả gã mất vàng cũng im lặng. Đúng thế, nếu như được lựa chọn, thì ai mà muốn làm quái vật chứ? Bất kể là thạch lỗi hay gã mất vàng. Chắc chắn bọn họ đã phải chịu đựng những ánh mắt khác thường khi còn bé, bị cổ lập, bị sợ hãi, thậm chí còn bị người khác ghét bỏ. Viên mục giã hiểu rất rõ cảm giác này. Nếu như có thể lựa chọn, cậu thật sự hy vọng mình là người bình thường, có thể hài hòa sống trong đám người, yên ổn sống hết cuộc đời này. Nhưng viên mục giã không có lựa chọn đó. May mà mặc dù viên mục giã không có quyền lựa chọn, nhưng cậu cũng không để mình đi lệch hướng. Nếu không, Hôm nay, viên mục giã nhất định sẽ là một kẻ tính cách vận vẹo cực đoàn, căm hận thế giới, đồng thời cũng căm hận tất cả mọi người. Đương nhiên, viên mục giã không mơ mộng đến mức đi thay đổi cách xử sự của thạch lỗi và gã mất vàng, bởi vì những hành động của bọn họ còn đáng sợ hơn những gì viên mục giã nhìn thấy. Những tính mạng đã chết vì bọn họ cho đến bây giờ vẫn chưa có kết luận. Trong đó có cả Lý Tử Y và Tống Lan, vợ của anh Đại Quân. Viên mục giã biết, Với thực lực của mình bây giờ thì không thể tìm tòi thế lực phía sau là cái gì, nhưng cậu hy vọng mấy người thạch lỗi làm việc vẫn có điểm mấu chốt, ít nhất đừng điên cuồng như trường cốc nguyên. Cuộc nói chuyện hôm đó khiến quan hệ giữa bà người có một chút thay đổi vi diệu, tuy rằng không thể trở thành bạn, nhưng dường như cũng không còn là kẻ địch nữa. Khi viên mộc giã tiến bọn họ rời đi, cậu thuận miệng hỏi một câu, tình huống của lương tĩnh bây giờ như thế nào? Thạch lỗi quay đầu liếc viên mục giả một cái rồi nói Đừng rèn vào việc của người khác Cô ta sống tốt hơn cậu nhiều Viên mục giả hiểu rất rõ đám người thạch lỗi Chắc chắn sẽ không để lộ thêm tin tức liên quan đến lường tĩnh Cậu đành bất đắc dĩ cười và bảo Tôi làm gì có khả năng xen vào việc của người khác chứ Gã mắt vàng bực mình Cậu tự hiểu được thì tốt Sau khi hai người thạch lỗi rời đi Kim Bảo mất thận trọng chui ra từ ổ chó nó lúng túng chạy đến trước mặt viền mục giã rồi ngoài ngoài đuôi ra về đáng thương viền mục giã biết kìm bảo thật sự sợ hãi bởi vì động vật mẫn cảm với nguy hiểm hơn con người nhiều con chó chết dẫm này chắc chắn đang sợ gã mất vàng bởi vì có thể nó ngửi thêm mùi máu tươi trên người gã mặc kệ như thế nào thì đêm nay cũng bình yên trôi qua viền mục giã khóa kỹ cửa nhà rồi kéo lê cơ thể mỏi mệt về giường nhưng vừa nghĩ đến còn một đống chuyện phiền phức ở phía trước